Bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc VV. Quyển 2, chương 24, Phụng Cầu Hoàng. Đến cửa Hòa Thịnh biệt viện Mộ Dung Tuyết vừa xuống xe đã thấy Lưu Thị đưa các nhà hoàn ra cửa nghênh đón Đứng sau lưng bà là ám hương và sơ ảnh Mộ Dung Tuyết không ngờ họ lại ở biệt viện Nhất thời có chút ngạc nhiên Già luật ngạn thắt áo khoác cho nàng Dịu dọng nói Sau này nàng cứ ở biệt viện Lưu Mà Mà sẽ ở đây chăm sóc nàng Có việc gì nàng cứ tìm bà ấy hoặc bảo bà ấy chuyển cáo cho ta. Không được hờn rỗi, càng không được lén tạo uống rượu. Ừ, được rồi. Bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của mộ Dung tuyết thật vô cùng đáng yêu. Gia luật ngạn không nhịn được véo mũi nàng. Chút nữa gặp phụ thân nàng không được khóc, phải vui vẻ, biết chưa? Biết rồi, lôi thôi quá. Mộ Dung tuyết nhằn mũi, Giáng vẻ càng xinh đẹp động lòng. gia luật ngạn quyến luyến nhìn nàng theo Lưu Thị vào biệt viện, sau đó mới rời đi. Ám hương và sơ ảnh gặp được mộ dung tuyết đều không nén nổi vui mừng. Lưu Thị cũng tươi cười mừng rỡ. Này vương phủ do ngọc xính đình làm chủ, bà được điều đến biệt viện này thật sự cầu còn không được. Tính tình mộ dung tuyết lại hiền lành, không hề kêu căng. phu nhân! Vương già đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi Mộ dùng lão già ở cảnh thái cát Cách thủ hoa cát của phu nhân không xa Ám hương sờ ảnh chăm sóc sinh hoạt của phu nhân Còn có sáu nhà hoàn làm việc nạn Phu nhân thấy có đủ không? Nếu phu nhân cảm thấy không đủ người Thì sẽ điều thêm mấy người từ vương phủ đến Mộ dùng tuyết cười đáp còn có đinh hương bội lan nữa đủ rồi nàng không quen sau lưng có một bầy nha hoàn đi theo mụ dùng tuyết theo lưu thị vòng qua tường tranh đi dọc theo hành lang kiến trúc hòa lệ vừa đi vừa ngắm cảnh sắc của biệt viện này không hề thua kém vườn phủ bố cục tinh tế độc đáo mỗi một lầu một gác một viên đá một ngọn cây đều đẹp như tranh nếu đến mùa xuân trầm hoa đua nở Chắc hẳn cảnh sắc càng đẹp hơn. Đi qua một cây cầu nhỏ, phía trước có hai con đường đá xanh. Lưu Thị hỏi. phu nhân muốn xem nơi ở trước hay thăm mộ dùng lão già trước? Đến cảnh thái cát trước đi. Lưu Thị liền dẫn mộ Dung tuyết đi về phía nam. Mời phu nhân đi bên này. Đến cửa cảnh thái cát. Bước chân mộ dung tuyết không kìm được mà trở nên gấp gáp. Gần một tháng chưa gặp phụ thân, nàng vô cùng nhớ mong. Tùy lần nào ra luật ngạn cũng nói ông rất khỏe, nhưng phải tận mắt nhìn thấy nàng mới yên tâm. Mộ dung lần nửa nằm trên sạp đọc y thư, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài vang lên một tiếng trà giòn giã. Ông kích động đến mức không kịp mang giày, bước nhanh ra cửa. Quả nhiên nhìn thấy đứa con gái mình ngày đêm mong nhớ bay đến như một con chim nhỏ. Mộ dùng tuyết tươi cười dạng dỡ nhào lên người phụ thân. Hai tay nằm lấy cánh tay ông, vừa khéo trên cánh tay phải từng bị chém một đao. Ông lập tức ái à một tiếng. Mộ dùng tuyết ngẩn ra. Cha làm sao vậy? Mộ dùng lần nghe giọng điệu con gái có vẻ như không biết mình bị thương. Cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa, chỉ nắm tay nàng vào ngồi trong phòng. Lúc này mộ dung tuyết mới phát hiện, ngay cả giày của phụ thân cũng chưa mang. Vội khom người mang giày cho mộ dung lân. Mộ dung lân nhìn kỹ con gái hỏi. Con không sao chứ? Mộ dung tuyết cười hi hi nói. Con khỏe lắm đây. Thời gian này nàng thường bị ra luật ngại ép ăn cơm nên đầy đạn hơn trước một chút, má phúng phính thịt, ngay cả lúm đồng tiền dường như cũng nhỏ hơn một chút. Con gái trà là tiền nữ hạ phàm, có ông trời phù hộ. Mộ dung lần thấy con gái bình yên vô sự, trái tim cũng được đặt xuống, cười rất vui vẻ. Mộ dung tuyết và phụ thần ngọt ngào trò chuyện hồi lâu, lúc này mới theo lưu thị về thủ hoa các chỗ mình ở. đình hương bội lan với nghe giọng mộ dung tuyết liền hân hoan từ trong ra đón. chủ tớ ba người gặp nhau vô cùng vui mừng. mụ dung tuyết thấy phụ thần và nha hoàn đều bình yên vô sự, bây giờ chỉ còn lo cho mỗi hứa trạch. sau khi liều thị đi, nàng nhỏ giọng nói với đình hương. mua còn nhớ nơi ở của hứa công tử không? dạ nhớ. mộ dung tuyết nói. Ta liên lị hình ấy bị thương nặng, lòng vô cùng áy náy. Thời gian này cứ lo lắng mãi. muội thay ta đi thăm hình ấy đi. Vương gia biết đùa có mất vui không? Mộ dùng tuyết nhỏ giọng nói. Đừng để trang biết là được rồi. Ta giả vờ dặn muội đi đưa đồ cho bùi giản. Sau khi đưa xong, muội hãy vòng đến hứa ra. Không biết làm sao, đình hưởng đột nhiên đỏ mặt. Mộ dùng tuyết thấy hơi lạ. Bỗng nhìn nghĩ lại, kinh ngạc hỏi Đình hương, không phải muội thích bùi giàn đó chứ Đình hương vội đỏ mặt phủ nhận Không, không có Mộ dùng tuyết im lặng một hồi Ngừng một lúc rồi dịu giọng nói Đình hương, nếu là trước đây ta sẽ không phản đối Nhưng bây giờ cuối cùng ta đã hiểu Địa vị khác biệt sẽ không phải là phối ngẫu thích hợp Ta không nhẫn tâm nhìn mỗi sao này tiến thoái lưỡng nan như ta. Đình Hường cúi đầu dạ một tiếng, vết đỏ trên mặt âm thầm tan đi. Mụ dùng tuyết khẽ thở dài. Mang gì cho bùi giàn bây giờ nhỉ? Đình Hường nhỏ giọng nói. Cậu ấy thích đồ ăn ngon. Vậy mang ít bánh cho hình ấy đi. Bụi làn nói. Tiểu thư không mang gì cho hứa công tử sao? Mang chút đồ bổ bội thấy được không? Đương nhiên là được. Nhưng Đình Hương đi một mình không đem được quá nhiều đồ để muội đi cùng cô ấy. Mộ dùng tuyết ngật đầu rồi gọi lưu thị vào bảo bà chuẩn bị đồ chỉ nói là mang cho bùi giản Đình Hương bội lan đi chừng hai canh giờ mới trở về. Mộ dùng tuyết vội hỏi Tình hình Huy ấy thế nào?" Đình Hường nói. "Hứa công tử rất khỏe, Huy ấy thăm dò khắp nơi không thấy tung tích cô, gặp bọn muội không biết vui mừng đến mức nào, vội hỏi thăm cô ngay." "Vậy các muội có nói về giờ ta ở đâu không?" "Dạ có." Mộ dùng Tuyết thở dài. "Quên nhắc các muội." "Không được nói sao?" "Đương nhiên không được nói." huynh ấy biết rồi nhất định sẽ đến thăm ta để vương gia biết thì mặt chàng sẽ chẳng khác gì bị tưới mực đâu đình hưởng phỉ cười thì cứ để nàng ấy khó chịu đi sao? tiểu thư không nỡ à? mộ dung tuyết giận dỗi liếc nàng ta ta không muốn chức phiền phức cho hứa công tử thôi quả như mộ dung tuyết dự liệu đình hưởng bội lan vừa trở về hứa Trạch đã theo đến biệt viện xin gặp ngay Mộ dùng tuyết đi đến dưới hiền lại dừng bước, quay đầu nói với Đình Hương. Mẹ đi mời lão ra tiếp huynh ấy đi. Đình Hương kể tài nhỏ giọng nói. Tiểu thư, hứa công tử đến đương nhiên là muốn thăm cô mà. Mộ dùng tuyết lắc đầu. Ta không thể đi. Đình Hương chỉ đành đi mời mộ dung lân. Mộ dùng tuyết về phòng, lòng nhớ đến cảnh tượng hứa trạch toàn thân đầy vết thương. Nhưng vẫn liều chết bảo vệ nàng, lòng vừa áy náy buồn bã lại vừa cảm động. Nàng hối hận lúc đầu mình nên cứng rắn một chút, không nên đồng ý để hắn cùng về Giang Nam. Vậy thì sẽ không liền lị hắn dưới chút bỏ mạng. Trải qua kiếp nạn này, nàng cảm thấy mình nên tránh xa hắn một chút thì hơn. Nàng không nhẫn tâm nhìn thấy hắn bị tổn hại thêm một chút nào nữa. Gia luật ngạn đến cửa thủ hoa cát, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đàn. Hắn dừng bước, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng tiến vào. Mộ dung tuyết đang gầy đàn. Nàng xưa này đều theo đuổi hoàn mỹ, ngón út không thể cử động theo ý muốn đã trở thành tâm bệnh. Lúc rảnh rỗi thường gảy đàn luyện tập cử động ngón tay. Nắng sần rực rỡ, hoa lê trong sân đang nở rộ như tuyết. Nàng mặc một bộ y phục trắng phiều giật thành nhã, váy dài tay rộng càng khiến thân hình thêm yêu kiểu thuyết tha, thon thả duyên dáng. Eo thân một sợi dây làng từ mã não đỏ, mỗi hạt đều tròn bóng như trầu ngọc, màu sắc tươi sáng, ở giữa nạm một miếng bạch ngọc hình khuyên, khắc hình hoa tịnh đế. Trắng đỏ hai màu tôi lên vẻ đầy đạn mượt mà, rực rỡ động lòng, yếu điệu như một đóa sen ngọc trắng của nàng. Tuy hắn không háo sắc, Nhưng cũng không kìm được mà hoa mắt trước dung mạo kinh tâm động phách của nàng. Hắn vẫn còn nhớ, lúc đó nàng đàn khúc cao sơn lưu thủy. Đáng tiếc lúc đó hắn có thành kiến với nàng, vốn không có ý coi nàng là tri âm. Nhưng lúc này hắn vô cùng hy vọng, mình sẽ là tri âm bầu bạn với nàng suốt cuộc đời này. Hắn nhẹ bước tiến đến, ôm lấy eo nàng từ sau lưng, tay phủ lên mù bàn tay nàng. Mộ dùng tuyết cứng người, nhưng không quay lại nhìn hắn. Hắn ngồi sau lưng nàng, nhất thời cả hai người đều không lên tiếng. Thời gian chậm chậm lướt trên dây đàn, hắn cảm thấy cứ yên lặng bên nàng như vậy đã là tốt lắm rồi. Mộ dùng tuyết lòng bỗng chua xót. nàng cũng nhớ lại vạt nắng xuân ở hồi xuân y quán kia. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, ngoài cửa sổ cảnh sắc tiêu điều vật như xưa như người đã khác. Nàng cũng không có tâm trạng như ngày đó. Nàng khẽ ngoảnh mặt đi, muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng Gia Luật Ngạn càng ôm chặt nàng hơn, cúi đầu hôn lên môi nàng. Một hồi lâu sau, hắn buông cánh môi đào, cảm giác được rằng nàng đã khác xưa. Lúc trước hắn hôn nàng, nàng sẽ mềm nhũn trên người hắn như một vũng nước xuân, trong mắt là đóa hoa diễm lệ e thẹn nở rộ. Nhưng giờ đây bất luận hắn hôn say đám rừng nào, người nàng vẫn cứng đờ. Lòng hắn vô cùng khó chịu, càng tìm không được cảm giác xưa hắn càng không cam lòng, lại hôn xuống. Lần này nàng bị hắn hôn đến nhũn người. Hắn nâng cầm nàng, muốn nhìn xem trong mắt nàng có nở hoa không. Nhưng nàng lại tránh không tiếp xúc với ánh mắt hắn. Gia luật ngạn bỗng dừng nổi giận, lòng bật ra một từ. Có tật giật mình Vậy là lời đang nhịn trong lòng Bỗng không kìm được mà nhảy ra Hôm nay Hứa Trạch đến à Mụ dùng tuyết biết nhất định hắn đã biết Bình tĩnh hỏi ngược lại Huynh ấy đến thăm phụ thân thiết Cũng không được sao Hắn hậm hực nói túy ông chi ý Bất tại tiểu Thiếp không hề gặp huynh ấy Nhưng nàng vẫn mang đồ cho hắn. Mộ dùng tuyết ngẩn ra. Chàng phái người theo dõi Đinh Hương. Gia luật ngạn không vui nhíu đôi mày kiếm. Là bảo vệ. Mộ dùng tuyết lập tức cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản. Cho dù hắn để nàng ra ngoài, chắc chắn cũng không có ít người vây quanh. Làm sao mới có thể thoát được đây? Hơn nữa còn có phụ thân, Đinh Hương bội lan. Mục tiêu này quá lớn rồi Gia luật ngạn thấy dáng vẻ Như đang suy nghĩ điều gì của nàng Không kìm được mà chua ngòm nói Nàng nhớ đến hắn sao Không có Thấy nàng không thừa nhận Lòng Gia luật ngạn càng không thoải mái Hậm hực nói Ngày đầu tiên đến biệt viện Đã mang đồ cho hắn Thật là chăm lo chu đáo Mụ dùng tuyết tức tối nói Huy ấy bị thương vì thiếp Lẽ nào thiếp không nên quan tâm an nguy của huy ấy sao Ta cũng bị thương vì nàng Sao không thấy nàng quan tâm ta Mộ dùng tuyết thở dài Vết thương trong lòng nhìn không thấy đâu vương ra Lúc trước tìm thiếp ngày ngày bị chàng chém máu thịt tung tóe, Chàng có nhìn thấy không Sau lưng im lặng Mộ dùng tuyết lại nói Chàng vẫn nên kiên cường một chút thì hơn Vết thương lòng tuy khó chữa Nhưng không đến nỗi trí mạng Chả nhìn tiếp đi Nay chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh đó sao Gia luật ngạn im lặng một hồi Đàn khúc phụ cầu hoàng Hắn đàn rất hay Nàng tự thấy mình không bằng Hết khúc nhạc Hắn ôm eo nàng Thất giọng nói bên tai nàng Khúc này Cũng như lòng ta Nàng vờ như không biết hỏi Đây là khúc gì? Quảng lăng tán à? Già luật ngạn tức nẹn Hắn không tin người biết đàn Lại không biết khúc nhạc này Hắn lại đàn khúc kiềm ra Giận dỗi nói Khúc này chắc nàng biết chứ Mụ dung tuyết không thể giả hồ đồ được nữa Khúc này nàng đã từng đàn bên kính hồ Lúc đó bế nguyệt vào ở trúc quán Nàng vì vậy mà đau khổ Lạn ngộp trong biển giấm Cũng như bây giờ Hắn ghen tị với hứa chạch gia luật ngạn nghiêng mắt nhìn nàng Lòng nói Nàng còn giả hồ đô nữa à Không ngờ mộ dùng tuyết thở dài nói Người đi sông nước mênh mang Kiều quý phi và vương gia thật sự không thể nào ngược dòng nước biếc Tính chiều bơi xuôi Nhưng vương gia sắp đăng cơ trở thành hoàng đế Lúc đó có thể bầu bạn với kiều quý phi ở hậu cung Không cần đau khổ nhớ thương Nhưng không có được như thế này nữa. Già luật ngạn giận đến mức mắt tối đen, ôm sóc nàng lên bước đến bên giường. Hết chừng 24, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro Người đọc VV Quyển 2 chương 25 Kế hoạch Mộ dùng tuyết thấy tình thế không hay Vội vàng rãy rụa Đừng Thay tay thiếp đau Gia luật ngạn hậm hực nói Đâu cần nàng dùng tay Mộ dùng tuyết vừa nghe liền đỏ mặt Cũng không biết hắn cố ý hay vô tình Mà nói ra những lời xấu hổ như vậy Trong lúc khẩn cấp Nàng lại dở tuyệt chiêu Tiếp đến tháng rồi Gia luật ngạn vở như không nghe thấy Đặt nàng xuống giường Vén váy nàng lên Mộ dùng tuyết vừa tức giận lại vừa xấu hổ Lẽ nào nàng đến tháng Hắn cũng không định tha cho nàng sao Sao hắn có thể đói khát đến vậy trong vương phủ chẳng phải có một vị vương phi đầy đặn xinh đẹp đã sao? trong lúc khẩn cấp nàng một cước đạp xuống gia luật ngạn đưa tay chụp lấy cổ chân nàng vừa nhấc chân lên váy nàng bị đẩy lên tận đùi trên nàng càng căng thẳng hơn trong lúc dãy rụa gương mặt nhỏ mệt nhọc đỏ bừng vô cùng xinh đẹp trong tiếng thở dốc vùng ngực phập phồng vô cùng kiều diễm gia luật ngạn càng cảm thấy dục hỏa thiêu đốt Khản giọng nói Đừng động đậy Còn động đậy nữa ta sẽ làm thật đó Mộ dùng tuyết không dám tin nhìn hắn Nhưng cũng không dám dùng sức giãy ruộng nữa Đôi má đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn Gia luật ngạn cười vớ nàng ra Sau đó lấy trong tay áo ra Một sợi dây vàng lấp lánh tròng vào cổ chân nàng Đây là cái gì? Lần trước đẽo con cún nàng không thích, bởi vậy đến cho nàng một lễ vật khác. Có vừa ý không? Mộ dùng tuyết thầm thở phào. Thì ra không phải hắn định cưỡng bức nàng, chỉ muốn đeo sợi dây vào chân nàng thôi. Gia luật ngạn nhất bàn chân nhỏ của nàng lên, làn da trắng tình như xứ lấp lánh ánh vàng, vô cùng xinh đẹp. Hắn không kìm được mà hôn lên mu bàn chân nàng. Mộ dùng tuyết bỗng cảm thấy bàn chân truyền đến một luồng điện tê dại. Nàng trợn to mắt, chằm chằm nhìn hắn, hệt như đang nhìn một người xa lạ. Chẳng phải xưa nay hắn bị bệnh dịch sẽ sao? Không ngờ lại có thể hôn lên bàn chân nàng. Nhất thời lòng nàng ngổn ngang trăm mối, bỗng dừng có chút không nỡ. Nhưng vừa nghĩ đến lời ám hương sơ ảnh nghe được hôm nay, nói Ngọc Xính Đình đã mang thai. Lập tức tim nàng lại như bị dáng một đòn thật mạnh. Chút không nỡ kia lại bị cơn đau kịch liệt che lấp nàng không thể mềm lòng nữa, không thể do dự nữa. nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, liều mình ra cố phòng tuyến trong lòng. ánh mắt dần lượt ngạn bị bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của nàng thu hút. trong lòng bàn tay là những ngón chân trắng trẻo mềm mại đáng yêu, là da thịt bóng mượt. hắn bất giác lại dường trào dục niệm. sao kinh nguyệt của nàng lại kéo dài đến nửa tháng lâu quá vậy? Ngày mai phải bảo Lưu Mama truyền đại phu truyền phụ khoa đến xem cho nàng. Hắn giờ này không thích nữ sắc nhưng đối diện với nàng luôn cảm thấy dục niệm bùm cháy. Đặc biệt là lúc này nàng được hắn chăm sóc trở nên đầy đạn hơn trâu tròn ngọc sáng ôm trong lòng càng có cảm giác tiêu hồn. Không cần Kinh nguyệt của mộ dùng tuyết rất bình thường nàng nói vậy chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian Không muốn chằn gối với hắn Nếu thật sự có thai thì cả đời này sẽ không đi được nữa Sao lại không cần Cần phải điều dưỡng sức khỏe mới sinh con được chứ Mụ dung tuyết tùy không phản bác Nhưng khẽ chu miệng Không kìm được lộ ra biểu hiện phản đối không bằng lòng Biểu hiện này càng khiến gia luật ngạn thêm tức giận Hắn ôm nàng vào lòng uy hiếp Nàng đã hứa rồi Lần này còn không giữ lời thì xem ta phạt nàng thế nào mộ dùng tuyết chỉ đành đáp một tiếng Được Lúc này giao lật ngạn mới vừa ý Tha cho nàng mộ dùng tuyết vội xuống giường Chỉnh trang y phục đầu tóc Để tránh bị hắn ôm vào lòng sàm sỡ Nàng đến ngồi trên ghế hoa hồng Nghiêm túc nói Vương ra Cha tiếp muốn rời khỏi kinh thành Tại sao Cha không thích ăn nhờ ở đâu Luôn cảm thấy hồi xuân y quán Mới là nhà của mình Già luật ngạn lập tức nói. Vậy ta mua một căn nhà lớn tặng ông ấy nhé. Mụ dùng tuyết vội nói. Không cần đâu, cha thích Giang Nam. Nếu không phải vì thiết thì có thế nào cũng không đến Kinh Thành đâu. Ông ấy một mình ở Giang Nam, nàng có thể yên tâm sao? Mụ dùng tuyết cười ngọt ngào. Ở huyện Nghi còn có nhà cô cô cô phụ, phụ thân cũng có không ít bằng hữu Cha rất khỏe mạnh, vẫn muốn về huyện Nghi tiếp tục mở y quán. Cùng lắm, lại chờ mấy năm nữa, lại đón cha đến đây. Gia luật ngạn gật đầu. Vậy được, ta phải người tiễn ông ấy về. Mụ dùng tuyết thầm vui mừng, cười híp mắt nói. Đa tạ vương gia. Hai chữ vương gia này thốt ra từ miệng nàng, nghe thế nào cũng thấy không vừa tai. Hẳn nhẫn nhịn đã nhiều ngày, cuối cùng bất mãn nói. Sao bây giờ không gọi ta là ngạn lang nữa? Chẳng phải vương gia không thích những lời buồn nôn sao? Hắn hơi mất tự nhiên đáp. Nay, lại thích rồi. Mộ dùng tuyết liếc mắt. Vương gia hồi thì thích, hồi lại không. Thật khiến người ta không biết đâu mà lần. Hắn khó chịu nói. Gọi ngạn lang hoặc là phu quân, nhớ chưa? Vương ra... Gia... gia luật ngạn nhướng đôi mày kiếm, mộ dùng tuyết chỉ đành sửa lại. Phu quân, sao chàng càng lúc càng lôi thôi vậy? Chút chuyện nhỏ cũng tính toán chi ly. gia luật ngạn tức nghẹn. Mộ dùng tuyết đến ngồi bên sạp quý phi, lấy hộp kim chỉ trên bàn ra, tiếp tục thắt cùng thao. Đuôi mắt không giấu nổi niềm vui, vì kế hoạch đã thành công một nửa. gia luật ngạn nhìn thấy ngón tay thon thon Làn da trắng mốt Còn có hạt lúa thoát ẩn thoát hiện ở khóe môi Lòng mềm mại như có gió sần thổi qua Hắn nhìn Cung thao trong tay nàng nói Tặng ta đó sao? Mộ Dung tuyết không ngước đầu đáp Không phải Tiện tay thắt chơi để luyện ngón tay thôi Vậy tặng ta đi Mộ dùng tuyết im lặng không đáp Lúc trước từng tặng hắn một chiếc cung thao chân châu màu tím, hắn cũng chỉ đeo một lần mấy ngày trước. Bây giờ nghĩ lại, tặng hắn vật này chẳng thích hợp. Hắn có nhiều ngọc bội như vậy, sao có thể vừa mắt một chiếc cung thao? Gia luật ngạn ăn cơm tối ở biệt viện rồi mới quay về vương phủ. Ngọc xính đình mừng rỡ ra đón. Phu quân, phụ thân phái người đến nói Thành Hy Vương đã về đất phong. Gia luật ngạn cười cười nói Nói ra thì lần này cũng nhờ mộ dung tuyết Nếu nàng ấy viết lời khai E là lúc này ta không phải chỉ giới kinh về đất phong đơn giản vậy đâu Ngọc xính đình không ngờ Gia luật ngạn lại nhắc đến mộ dung tuyết Nàng ta cười qua quyết Đích thực là công lao của cô ta Nàng ấy vì ta mà bị trọng thương suýt chút bỏ mạng Lòng ta vô cùng ái nái Bởi vậy đã đón nàng ấy về biệt viện Ngọc xính đình cả kinh Chẳng phải Vương gia đã hòa ly với cô ta rồi sao Gia luật ngạn nhíu mày nói Thư hòa ly ta đã lấy lại rồi Nay triệu chân nương Có vẻ như đang dần đắc sủng trở lại Mộ dung tuyết là nghĩa muội của cô ta Vẫn nên thiện đãi thì hơn Bề ngoài hắn làm ra vẻ không quan trọng Lại có đôi chút khó xử Dường như không hề vui lòng làm vậy Hắn biết sớm muộn gì Ngọc Sinh Đình cũng biết mộ dung tuyết ở biệt viện Chỉ có điểm nhiên như không mà nhắc đến Mới có thể khiến Ngọc Sinh Đình Cảm thấy hắn không để tâm đến mộ dung tuyết Ngọc Sinh Đình bĩu môi Lộ ra chút khinh miệt Triệu chân nương này muốn ngóc đầu trở lại cũng khó Cô ta đắc sủng chẳng qua Vì sinh được công chúa thôi Nhưng văn sơn công chúa đã là con của biểu tỷ rồi Gia luật ngạn nói Hoàng thượng biết rất rõ công chúa do ai sinh Người có thể giao công chúa cho kiểu quý phi Cũng có thể đòi trả lại cho triệu chân nương Giống như hoàng thượng có thể phong triệu chân nương làm thuộc phi Cũng có thể biến cô ta vào lãnh cung Lật tay là mây, trở tay là mưa Tất cả đều chỉ trong một ý nghĩ của người Thánh ý khó lòng suy đoán Mọi việc đều phải cẩn thận Không thể gây thù chốt oán Lòng Ngọc xính Đình bỗng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Lỡ như triệu chân nương thật sự đắc sủng trở lại, mộ Dung Tuyết có triệu chân nương chống lưng, sau này sẽ trở thành kinh địch của nàng ta. Nhưng hiện nay gia Lật Ngạn đang bị sự trung liệt của mộ Dung Tuyết cảm động. Nếu mình phản đối quá rõ ràng, ắt sẽ khiến gia Lật Ngạn bất mãn, phù thề trở mặt. Cũng như quan thị nói, quan trọng nhất là ngôi vị thái tử của gia Lật Ngạn, những chuyện khác Từ từ hãng tính. Vậy là Ngọc Xính Đình mỉm cười nói. Mộ Dung Tuyết là người có tình nghĩa. Vương gia làm vậy thiếp không có ý kiến gì. Chi bằng thiếp đích thân đón cô ta và Vương Phủ. Gia luật ngạn nhàn nhạt nói. Ta thu lại thư hòa ly chỉ là cảm động bởi sự trung trinh của nàng ấy. Sợ sau này bị người ta nghị luận ta bạc tình bạc nghĩa. Cho nên nàng ấy ở biệt viện là được rồi, ăn mặc chi tiêu theo tiêu chuẩn của Trác phi, chẳng qua chỉ là cho nàng ấy một danh phận, chưa đường lui phía triệu chân nương. Còn những chuyện khác thì thôi đi. Câu cuối cùng này lập tức khiến Ngọc Xính Đình yên lòng. Nói vậy thì hắn chỉ cho mộ dung tuyết một danh phận mà thôi. Sắc mặt ra lật ngạn bình thản, ánh mắt càng thâm trầm như biển, không nhìn thấy chút tình cảm nào. Ngọc xính đỉnh thầm nói xem ra hắn không có chút tình ý gì với nhà đầu nhà quê kia. Nếu không cũng sẽ không hòa ly càng không tùy tiện xua đuổi cô ta đến ở biệt viện. Xem ra quan trọng nhất trước mắt phải giải quyết triệu chân nương. Bất luận thế nào cũng không thể để cô ta đắc sủng. Nếu không sau này mộ dung tiết sẽ trở thành tâm phúc đại họa. Nghĩ vậy lòng nàng ta có chút tính toán. Sáng hôm sau Mộ dung tuyết đến cảnh thái cát Muốn ăn cơm cùng phụ thân Mộ dung lần đang đánh thái cực quyền Trong sân Mộ dung tuyết thế dáng vẻ phụ thân vẫn phóng khoáng như xưa Lòng bất giác vô cùng hâm mộ Mẫu thân Bà qua đời đã mười mấy năm Nhưng phụ thân đối với bà vẫn tình thâm nghĩa trọng Không chịu tục huyền Trên đời này Không phải không có nam nhân si tình Chẳng qua mình không có duyên phận mà thôi Nàng buồn bã Thở dài Mộ dùng lần quay lại thấy nàng, bất giác bật cười. Tuổi còn trẻ, sao đột nhiên lại ra vẻ, già dặn như vậy? Mộ dùng tuyết cười viện cánh tay phụ thân, nũng nịu thở dài. Vì con không nỡ để cha đi mà. Đi. Mộ dùng lần sửng sốt. Đi đâu? Vào phòng, mộ dùng tuyết đóng cửa kể lại những lời đã nói với Gia Luật Ngạn hôm qua. Mộ dùng lần nói, Con à, tuy cha rất muốn về Giang Nam, nhưng để con một mình ở Kinh Thành làm sao cha yên tâm được. Mộ dùng tuyết cười híp mắt nói, Cha, con cũng sẽ về. Mộ dùng lần cả kinh nói, Vương Già thả con đi rồi sao? Thời gian qua, Gia luật ngạn quan tâm đến con gái thế nào Ông đều thấy rõ Lòng biết gia luật ngạn tuyệt đối không dễ dàng buông tay Mộ dùng tuyết mỉm cười Chàng không thả con đi đâu Nhưng con sẽ nghĩ cách Con nghĩ cách gì? Mộ dùng tuyết chớp mắt tràn đầy tự tin nói Cha cứ yên tâm đi Lẽ nào cha cũng không tin con gái mình sao? Mộ dùng lần nói Cha biết, con gái cha bằng tuyết thông minh, đà mưu túc trí. Nhưng chỉ sợ bị người của Thành Hy vương biết được, cha không thể để con tổn hại thêm một chút nào nữa. Cha cứ yên tâm đi, lần này quyết không xảy ra sơ sót gì đâu. Vương gia sẽ phái người hộ tống cha về huyện Nghi, sau khi cha về đến Hồi Xuân Y Quán, ở lại ít lâu, rồi đến Tô Châu chờ con. Con sẽ đi Tô Châu tìm cha. Lúc đó, Chúng ta du ngoạn hết các danh lam thắng cảnh có được không? Trên mặt mộ dùng tuyết là nụ cười kỳ vọng, Dường như cảnh đẹp thế gian đang ở ngay trước mắt Tùy viễn cảnh tuyệt diệu Nhưng lòng mộ dùng lần vẫn cảm thấy không sao thỏa đáng Tại sao con không về cùng cha? Mộ dùng tuyết nói Vì con muốn là một mẹ khỏe suốt đời Để trên thế gian này từ nay Không còn mộ dùng tuyết nữa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 Mộ Dung Lân kinh ngạc hỏi Là ý gì? Sau này chàng đăng cơ trở thành hoàng đế Sao có thể thả con lưu lạc dân gian? Bởi vậy con chỉ có chết Mới có thể khiến chàng mất hết hy vọng Không tìm kiếm con nữa Mộ Dung Lân nghe nói đến chữ chết Lập tức giật thoát tim Vội nói Con à Con đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch nhé Mộ Dung Tuyết phì cười Mẹ sinh ra con thông minh xinh đẹp thế này, cha lại thương yêu con như vậy, con làm sao nữa chết đi. Con còn phải sống cho tốt để phụng dưỡng cha nữa mà. Con muốn khiến chàng tưởng rằng con đã chết. Như vậy sau này chúng ta có thể cao gối ngủ yên. Nếu không, cho dù rời khỏi kinh thành cũng suốt ngày lo lắng, sợ bị chàng phát hiện bắt về. Mộ dung lần nói. Con nói giả chết à? Dạ con chuẩn bị lâu rồi Tuyệt đối không có nguy hiểm gì Hơn nữa sau đó sẽ có người hộ tống còn về Giang Nam Cha cứ yên tâm đi Ai? Hứa trạch cả Mộ dùng tuyết vốn muốn phủ nhận Nhưng lại nghĩ nếu nói ra sự tình Chắc chắn phụ thần sẽ lo lắng Liền thuận nước đẩy thuyền đáp M Huynh ấy sẽ mang một đám thị vệ võ công cao cường hộ tống Cha cứ việc yên tâm Mộ Dung Lân nghe hứa trạch mang người hộ tống Lúc này mới yên tâm gật đầu Mọi việc còn phải cẩn thận Cha ở Tô Châu chờ con Mấy ngày sau Gia luật ngạn phái mười mấy hộ vệ hộ tống Mộ Dung Lân về Giang Nam Lúc khởi hành Mộ Dung Tuyết không ngờ Gia luật ngạn cũng đến tiễn Hơn nữa còn tặng một xe đồ đạc Cho Mộ Dung Lân mang về Sau khi Mộ Dung Lân đi Nàng bất trí bất giác thở dài Cha bình yên về nhà Thì nàng sẽ bớt một mối lo Gia luật ngạn thấy nàng thở dài Còn tưởng nàng không nỡ xa cha Liền an ủi nói Nàng yên tâm Nhiều người hộ tống như vậy Sẽ không có chuyện gì đâu Dọc đường đều có dịch trạm Chờ mấy năm nữa Chúng ta sẽ về Giang Nam thăm ông ấy Mụ dùng tuyết gật đầu Đa tạ phu quân Nàng lơ đáng đáp lời hắn đôi mắt trong suốt như phủ một tầng sương mỏng, thấy dáng vẻ nàng như đang suy nghĩ điều gì, gia luật ngạn hỏi. Có phải nàng có tâm sự gì không? Không có, chỉ là thiếp ở nhà lâu quá rồi nên muốn đi ra ngoài đi dạo. Gia luật ngạn lập tức hứng trí hỏi. Nàng muốn đi đâu? Ta đi cùng nàng. Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Thiếp không muốn chàng đi cùng. Gia luật ngạn xa sầm sắc mặt Không vui hỏi Tại sao Mộ dùng tuyết nghiêm túc nói Nay vương phi đã có thai Đang là lúc Phu quân Cần quan tâm chăm sóc Phụ quân không thể ở vương phủ với cô ấy Mà lại ra ngoài vui chơi với thiếp Để chuyển đến tai vương phi Phụ quân muốn quấy ghen ghét thiếp sao Lòng gian luật ngạn bỗng chầm xuống Thì ra nàng biết rồi Ngọc Sính Đình mang thai rõ ràng là chuyện danh chính ngôn thuận Nhưng hắn lại cảm thấy trột dạ Không dám cho nàng biết Hắn vẫn nhớ lần đó ở Hải Thiên Lâu Cho nàng biết muốn cưới Ngọc Sính Đình làm thê tử Chiếc ly trong tay nàng rơi xuống đất Cũng kể từ đêm đó Quan hệ giữa hai người đã thay đổi Bất luận hắn cố gắng thế nào Cũng không thể trở lại như ban đầu Thậm chí lúc đó hắn rất hối hận Sớm biết có ngày hôm nay Chỉ bằng lúc đầu từ chối hôn sự Hắn luôn lý trí bình tĩnh Chưa bao giờ làm theo cảm tính Lúc đó cảm thấy những gì mình làm Đều vô cùng hợp lý Cưới chính phi chỉ là chuyện sớm muộn Khác biệt là cưới ai mà thôi Hắn chỉ không ngờ Lại có vết thương đau đến tận xương tủy như hôm nay Cũng không ngờ rằng Một khi tình cảm nứt vỡ Cứu vãn lại khó khăn đến vậy gia luật ngạn im lặng Đi bên cạnh nàng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp như tranh vẽ của nàng, lòng buồn bã thất vọng. Lúc này tuy chỉ gần trong gang tấc, nhưng lại cảm thấy nàng như xa tận chân trời, khó lòng với tới. Mộ Dung Tuyết thấy hắn vẫn đi theo mình, liền dừng bước nói: "Phu quân về đi, sau này không cần đến biệt viện nữa, Tay thiếp đã khỏi rồi." Câu này càng khiến hắn khó chịu, ra luật ngạn nhíu mày nàng không nhớ ta sao ánh mắt hắn cuộn sóng khiến người ta chóng váng nàng không dám nhìn thêm rời mắt đi dối lòng nói tình xưa mãi còn yêu cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau gia luật ngạn thầm nói ta chỉ muốn sớm chiều bên nhau như vậy thôi phu quân về bên cạnh vương phi đi nghe nói thai tượng của ấy bất ổn phu quân nên quan tâm nhiều hơn mới phải. Môi nàng dâng lên nụ cười khổ, quay người đi vào thủ hoa cát. gia luật ngạn ngây người nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng, lòng vô cùng khó chịu. Trước đây nàng luôn bám lấy hắn như một con cún, hận không thể mọc trên người hắn. Bế nguyệt và ở trúc quán, nàng xích chết ngộp trong lưu giấm. Nhưng này lại luôn đẩy hắn đi, đuổi hắn về bên cạnh nữ nhân khác. Hắn chán nản rời đi, đến cửa lại dừng bước, nói với mình quản gia của biệt viện. Phu nhân ra ngoài phải phái thêm người theo, đi đâu phải thông báo cho ta ngay. Dạ vương gia. Trở về thủ hoa cáp, mộ dung tuyết gọi đình hương đến. Mấy ngày nay mỗi nghe ngóng xem ở kinh thành này tiêu cực nào lớn nhất, nổi tiếng nhất, tiêu sư võ công cao cường nhất. Tiêu cục Mụ dùng tuyết gật đầu Đình Hương vô cùng hiếu kỳ Tiểu thư muốn muội đến tiêu cục làm gì? Mụ dùng tuyết lấy trên bàn trang điểm ra một chiếc hộp gấm Nói với đình Hương: Trong này là bảo bối của lão gia Lúc đi quên mang theo Bởi vậy nhớ tiêu cục chuyển cho lão gia Đình Hương ồ một tiếng Lòng nói lão gia đầu lú lẫn đến mức đó Đã là bảo bối, sao có thể quên mang theo? Mội nhân cơ hội ra ngoài mua son phấn, âm thầm nghe ngóng. Chuyện này không thể cho bất kỳ ai biết. Đình Hương gật đầu. Vài ngày sau, nàng ta trở về cho mộ Dung tuyết biết tiêu cục nổi tiếng nhất kinh thành tên là Thần Uy Tiêu Cục. Ở trên đường Trầm Thủy, nơi đó thường có người mua đồ cổ bảo vật. sợ dọc đường bị cướp nên nhờ người của Thần Uy Tiêu Cục hộ tống mang về dần dần tiêu cục này cũng nổi danh mụ dung tuyết lấy một ngàn lượng ngân phiếu ra cho đinh hương ngày mai muội theo ta đến đường trầm thủy ta vào tiệm mua đồ muội hãy đến thần uy tiêu cục nói với quản sự ở đó là muội muốn chuyển một món đồ cổ về tô châu đồ vật quý giá cần 10 tiêu sư hộ tống bảy ngày sau nhận hàng ở dưới nhà muôn lâu của kinh thành một ngàn lượng này là tiền đặt cọc Tiểu thư, lão gia rốt cuộc có bảo bối gì mà phải tốn một ngàn lượng người về? Đình hường kinh ngạc trợn tròn mắt. Mộ dùng tuyết cười nói. Hey, tóm lại là tầm can bảo bối của lão gia, ngàn vang khó mua, vạn lần không thể sơ sót. Vậy sao tiểu thư không nhờ vương ra cho người cưỡi ngựa đuổi theo lão gia đưa cho mấy? Vậy chẳng phải xong rồi sao? Một ngàn lượng này có thể tiết kiệm được rồi. Mộ dùng tuyết mỉm cười. Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, không nên tiết kiệm thì nhất định không thể tiết kiệm. muội đừng hỏi nhiều nữa, ngày mai tới tiêu cục đi. Được rồi. Lòng đình hương thật sự rất hiếu kỳ, hận không thể mở hộp gấm trong tay mộ dùng tuyết ra xem, rốt cuộc là bảo bối gì. Hôm sau, mộ dùng tuyết đùa đình hương bội làn ra ngoài, nói muốn đi dạo ở đường Trầm Thủy mình quản gia không dám chậm trễ đưa ba mươi hạ nhân hộ tống sợ có sơ suất Mộ Dung Tuyết thấy điệu bộ này càng cảm thấy mình muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng đến đường trầm thủy Mộ Dung Tuyết nói với Đinh Hương chút nữa ta chọn đồ trong tiệm muội tìm cơ hội đến tiêu cục đi nếu mình quản gia hỏi muội ta sẽ nói muội đi nhà xí một lúc dạ tiểu thư muội biết rồi Bộ dạng thần bí của mộ dùng tuyết Khiến Đình Hương vô cùng hiếu kỳ khó hiểu Mộ dùng tuyết xuống xe tùy tiện rẽ vào một tiệm đồ cổ Mình quản gia lập tức cho người canh chừng ngoài cửa Mộ dùng tuyết đưa Đình Hương bội lan và mình quản gia vào trong Một lúc sau Đình Hương nói Tiểu thư, mũi đau bụng Muốn đi nhà xí một lúc Mộ dùng tuyết không ngừng đầu Đáp lại một tiếng Đình Hương liền ra khỏi tiệm đồ cổ Đi về phía thần uy tiêu cục cách đó không xa Mình quản gia thấy nàng ta đi nhà xí Đương nhiên cũng không phái người đi theo Mộ dùng tuyết giả vờ xem có đồ cổ trong tiệm để chờ đinh hương Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người đòi vào Nhưng bị quản gia chặn lại Mộ dùng tuyết quay đầu Không ngờ lại thấy hứa Trạch. Hắn vẫn tràn đầy tinh thần Khôi ngô tuấn tú Hệt như lần đầu gặp gỡ Thấy hắn bình yên vô sự, lòng mộ Dung tuyết cũng yên tâm, vội nói với quản gia. Huynh ấy là bằng hữu của ta, mời huynh ấy vào. Hứa Trạch bước vào trong tiệm, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, khóe mùi khẽ cong, ý cười quyến luyến. Tuy đi Hương nói nàng rất khỏe, nhưng ta vẫn không yên tâm, muốn tận mắt nhìn thử. Tay nàng thế nào rồi, đã khỏi chưa? Ánh mắt hắn rơi trên ngón tay mụ dùng tuyết, miêu tả sinh động vẻ quan tâm. Mụ dùng tuyết thầm cảm động, chỉa hai bàn tay trước mặt hắn. Huynh xem, bình yên vô sự, còn đa được nữa. Hứa Trạch vui vẻ cười nói. Tốt quá, không biết ta có vinh hạnh được nghe một khúc nhạc của nàng không? Trùng hợp quá vậy, Huynh cũng đến mua đồ cổ sao? Mộ dùng tuyết chỉ vờ như không hiểu ẩn ý của hắn, điềm nhiên đổi chủ đề. Nàng liên lụy hắn một lần đã vô cùng ái náy. Nếu hắn lại có chuyện gì, cả đời này của nàng cũng không được yên ổn. Hứa trạch ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói. Ta phái người canh chừng bên ngoài biệt viện, biết nàng ra ngoài, ta vội vã theo đến. Muốn gặp nàng một lần. Mộ dùng tuyết đỏ mặt cúi đầu nói. Hứa công tử, Tôi thật sự không tiện gặp huynh, sợ người ta hiểu nhầm, gây bất lợi cho huynh. Hứa trạch cười sáng tỏ. Ta biết nàng có nỗi khổ, thấy nàng bình yên vô sự là ta yên tâm rồi. Giọng hắn rõ ràng vô cùng buồn bã thất vọng, khiến bộ dùng tuyết ngồn ngang trầm muối Nếu không gặp ra luật ngạn, nếu trái tim chưa từng qua biển lớn, vậy thì người trước mặt chắc chắn sẽ là một dài ngẫu. Lúc này Đinh Hương từ ngoài bước vào, gật đầu với mộ dùng tuyết. Mộ dùng tuyết liền từ biển hứa trạch lên xe ngựa. Xuyên qua góc cửa sổ xe, Đinh Hương nhìn thấy hứa trạch đứng bên đường, ngây ngốc đưa mắt dõi theo mộ dùng tuyết. Nàng ta không kìm được nhỏ giọng nói. Hứa công tử thật đáng thương. Mộ dùng tuyết im lặng trong chốc lát. Đinh Hương Nếu có một ngày ta không còn nữa, muội hãy đi tìm hứa công tử. Huỳnh ấy sẽ chăm sóc cho muội và bội lan. Đình hưởng giận dỗi nói. Phùi phui, tiểu thư nói bừa gì vậy? Mộ dùng tuyết cười cười. Ta giả dụ thôi. Đình hưởng hùng dữ nói. Không thể có giả dụ đó. Về đến thủ hoa cát, mộ dùng tuyết thay y phục ra. Đột nhiên nhớ đến sợi dây trên chân mình. Nàng cười giày vớ đang định tháo sợi dây ra. Dèm bỗng ngừng lên. Gia luật ngạn bước vào. Mộ dùng tuyết vội đứng dậy, lòng hơi hốt hoàng. Gia luật ngạn thấy nàng chân trần liền hỏi. Nàng làm gì vậy? Thiếp xem thử sợi dây trên chân. Nàng muốn tháo ra sao? Mộ dùng tuyết ngật đầu. Gia luật ngạn ấn nàng ngồi xuống ghế hoa hồng Cầm bàn chân chân của nàng đặt lên gối mình nhấc sợi dây vặn một cái Hắn ngừng đầu cười Vốn dĩ có thể tháo ra Nhưng bây giờ không được nữa rồi Sợi dây đã bị hắn cài chặt Trừ khi vặn đứt Nếu không sẽ không tháo ra được Mụ dù tuyết tức nghẹn không nói nên lời Gia luật ngạn mang giày vớ cho nàng nói Nghe nói, cột dây vào chân sẽ không chạy được. Mộ dùng tuyết bỗng hơi căng thẳng, không biết hắn biết điều gì rồi đó chứ. Nàng vội nói tiếc. Tiếp đâu định bỏ đi, sao chàng lại nói vậy? Già luật ngạn véo má nàng dịu dọng nói. Suốt đời cũng không được đi. Suốt đời, lòng mộ dùng tuyết chùa xót đến muốn rời nước mắt. Nàng vốn muốn ở bên hắn cả đời, Nhưng đáng tiếc, chuyện chẳng được như ý. Hắn sẽ không yêu mỗi mình nàng, cũng không có mỗi mình nàng. Hắn có thể vừa tình tứ với nàng, vừa ân ái với Ngọc Sính Đình, vừa muốn nàng sinh con, vừa khiến Ngọc Sính Đình có thai. Người có thể ở bên hắn thật sự quá nhiều. Bên cạnh hắn sẽ có ngày càng nhiều nữ nhân, nhiều đến mức nhấn chìm nàng. Khi nàng già đi, khi bên cạnh hắn vẫn còn vô số thiêu nữ trẻ trung vây quanh, chút tình cảm bây giờ của hắn có địch nổi ba ngàn dai lệ có địch nổi thời gian như nước chảy không lúc đó nàng chỉ có thể từ xa nhìn hắn giữa muôn vàn nữ nhân hắn sẽ giải đều mưa móc hay độc sủng kiểu tuyết y đây nghĩ đến cảnh tượng đó nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi dã rời đau thấu tâm can Hết chương 26 Hết 26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 suốt đời cũng không được đi. lòng mộ dùng tuyết ngồn ngang trăm muối không thể đồng ý, càng không muốn lừa dối, chỉ đành lựa chọn im lặng. nàng khẽ cúi đầu, tựa như một đóa sen trắng nở rộ trong nắng sớm, xinh đẹp thanh nhã dịu dàng như nước. không nghe thấy nàng chính miệng đồng ý, lòng gia luật ngạn cảm thấy bất an. hắn nâng cằm nàng trầm giọng nói: mau thầy đi. Mộ dùng tuyết ngước mắt, cười nhạt với hắn. Làm gì có chuyện ép người ta thế như chàng chứ? Chuyện cả đời ai đảm bảo được đâu. Thời gian dài như vậy, có khi chàng đã chán ghét thiếp từ lâu. Cũng có khi thiếp đã sớm hóa thành cho bụi. Nếu thiếp không thể vô nghĩa như vậy đâu. Gia luật ngạn xa rầm sắc mặt nói. Không được nói bừa. Mộ dùng tuyết cười cười nói. Không phải nói mưa Mẹ thiếp cũng muốn ở bên cha thiếp suốt đời Nhưng lại sớm ra đi Sống chết có số Không phải do thiếp quyết định Nói không chừng ngày nào đó Thiếp cũng sớm ra đi Đến lúc đó chàng nhớ đưa cho cốt của thiếp về Giang Nam Trôn ở dụng cải dầu ngoại thành là tốt nhất Nàng cười dịu dàng điềm nhiên Dường như đang nói đến một chuyện tốt đẹp Nhưng gia luật ngạn cứ như nghe xét đánh bên tai Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đi Nàng ngồi quay lưng về phía ánh sáng Dùng mạo hơi mơ hồ Hệt như hoa trong gương Trăng dưới nước Lòng hắn bỗng có một dự cảm không hay Lập tức đành mặt nói Không được nói những lời không may mắn Mụ dùng tuyết mỉm cười Được được Không nói là được rồi Nàng nghịch ngợm nghiêng đầu cười Lạ thật Lẽ nào cứ nói sẽ thành hiện thực sao Còn chưa dứt lời Gia luật ngạn đã ôm mạnh nàng vào lòng Đôi tay siết chặt đến mức Nàng không thở nổi Mộ dùng tuyết vội chống tay vào ngực hắn nói Ngạt quá Buông ra Gia luật ngạn nới lòng lực đạo Nhưng vẫn siết chặt nàng trong lòng trầm giọng nói Sau này không được nhắc đến những chuyện này nữa Mộ Dung Tuyết không nhịn được cười. Chàng yên tâm đi, người mặt giấy như tường thành, tim gan bọc kim cương giống thiết, làm sao mà chết được? Già luật ngạn nghe nàng nói mình như vậy, lòng không nén nổi chùa sót, chậm giọng nói: Không được nói mình như vậy. Mộ Dung Tuyết cười cười tự mỉa mai. Không phải trong lòng chàng thiết chính là như vậy đó sao? Không phải. Hắn khựng lại rồi nói Trong lòng ta nàng là độc nhất vô nhị Đương nhiên rồi đâu có ai mặt dày như thiếp Nàng cười nhẹ nhưng khóe mắt bất trí bất giác ươn ướt Hắn khó chịu nói Vậy ta cũng thích Xem thiếp mặt dày chưa kìa khiến thiết nụ cũng nở hoa rồi Tùy nàng tươi cười như hoa Nhưng ý mỉa mai trên khóe môi lại khiến người ta mềm lòng Hắn vuốt tóc nàng nói Kiều Quý Phi nói Ngày mai Hoàng thượng sẽ hạ chỉ lập thái tử Mấy ngày tới đây ta sẽ không rảnh đến thăm nàng Mụ dùng tuyết ngẩn ra rồi lập tức mừng rỡ cười Chúc mừng phu quân Gia luật ngạn nghiêm túc nói Chúc xuông thôi sao Thật chẳng có thành ý gì cả Nhưng tin vui đến quá đột ngột Thiếp vẫn chưa chuẩn bị lễ vật Vậy từ ngày mai nàng chuẩn bị đi Chờ mấy ngày nữa tặng cho ta Hắn véo mũi nàng Lâu rồi nàng không tặng cho ta món gì cả Được Thiếp nhất định tận tâm chuẩn bị một lễ vật Chúc mừng phu quân trở thành thái tử điện hạ Mụ dùng tuyết hứng chí nói Chi bằng uống rượu chúc mừng đi hình như chúng ta chưa bao giờ cùng uống rượu thì phải gia luật ngạn nghe vậy có hơi áy náy đêm tân hôn ngay cả rượu hợp cẩn hắn cũng chưa uống cùng nàng thì đã trực tiếp động phòng đêm hôm đó hắn đối xử với nàng cũng không đủ dịu dàng lần đầu tiên lại khiến nàng đau đến chảy nước mắt được chúng ta uống rượu chúc mừng mụ dung tuyết lập tức gọi đinh hương đến sai nàng ta đi hầm rượu chuẩn bị thức ăn Thức ăn rất nhanh được dọn lên, rượu cũng được hâm nóng. Hai người ngồi bên bếp lò. Mộ dùng tước rót một ly rượu, hai tay dừng cho Gia Luật Ngạn. Chúc mừng phu quân được như ý nguyện. Gia Luật Ngạn đưa tay ôm nàng đặt lên gối. Nàng đút ta uống. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Ôm tâm trạng như vậy. Mộ dùng tuyết chậm chậm đặt ly rượu bên môi hắn. Gia luật ngạn một hơi uống cạn, sau đó ngậm lấy đôi môi nàng, đầy nửa ly rượu vào miệng nàng, thấp giọng nói. Cùng vui. Già thịt mộ dùng tuyết ửng màu xấu hổ, rồi ánh nếm, dùng nhàn như ngọc kiều diễm động lòng. Gia luật ngạn cảm thấy lúc đầu mình không sao động, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xúc thần mật, ánh sáng ấm áp, còn có ánh mắt tình tứ của hắn, khiến lòng Mộ Dung Tuyết rối như tơ vò. Lần này bỏ đi còn gian nan hơn lần trước trăm ngàn lần. Vì nửa tháng sau khi nàng bị thương, hắn đã thay đổi rất nhiều, trở thành dáng vẻ lúc trước nàng cầu nhưng không được. Hắn thương yêu chăm sóc nàng, không còn khinh miệt đả kích nàng. Nhưng những điều tốt đẹp không đúng thời cơ này, chỉ khiến nàng càng thêm đau khổ. Nếu hắn vẫn lạnh lùng tuyệt tình như trước đây, Vậy thì nàng có thể thẳng thắn gọn gàng ra đi như lần trước Nhưng hắn trở thành dáng vẻ hôm nay Lại khiến nàng đi trong khó khăn do dự Có lẽ hắn tốt với nàng Chỉ vì cảm kích thôi Cảm kích nàng thả bỏ mạng cũng không hãm hại hắn Xưa này hắn luôn thích nữ nhân cao quý đoan trang Sao đột nhiên lại thay đổi phẩm vị mà yêu nàng chứ Nhất định là cảm động chứ không phải tình yêu Vậy thì cho dù nàng chết đi Chắc hắn cũng không buồn lắm Hơn nữa trong lòng hắn Còn có hùng đồ bá nghiệp Giang sơn xã tắc Rất nhanh sẽ trở thành thái tử Đạt thành ý nguyện Vậy thì chút đau khổ khi mất nàng Chắc sẽ bị vùi Vùi trong niềm vui to lớn này Nàng tự an ủi mình như vậy Uống rượu vừa nhanh vừa gấp Già luật ngạn cầm chiếc ly trong tay nàng Dịu dọng nói Đừng uống nhiều quá Rượu hại sức khỏe Được thiếu không uống nữa Nàng đặt ly rượu xuống Ánh đèn mông lung Ngay cả không khí cũng trở nên lắng động Đây là lần cuối cùng ở bên hắn Nàng nhìn hắn chầm mối tầm tư như thủy chiếu lên rồi lại xuống quanh quẩn trong lòng Mượn hơi rượu bốc lên Nàng muốn nói ra hết những lời trong lòng mình Qua đêm nay Có lẽ đời này kiếp này Sẽ không còn cơ hội nữa